Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mà Duy Quỷ Khiến, anh để cửa quán phù sinh ra Khúc giường cầm tao nhã êm tai vang lên, vừa trong trẻo lại không mất văn nghệ, làm cho cái quán cà phê nho nhỏ này trong nháy mắt trở nên sinh động Ở chỗ lối rẽ là hai cái cửa sổ lớn, có thể thấy rõ cảnh vật bên ngoài Đèn trang trí cao thấp tỏa ra ánh sáng dịu dàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu Mà ở bên trong một bức tường có treo một vài bức tranh tú lệ Đằng trước mấy bức tranh là vài cây trúc Chỉ liếc mắt Mạc nhiên đã thích nơi này Khuấy cái thìa trong tay Mạc nhiên ngồi một mình vào buổi chiều trong quán cà phê phù sinh này Sau đó đứng dậy rồi đi Đinh Tiếng mở cửa vang lên Ôn hình nghe thấy tiếng ngẩng đầu Thấy bóng lưng kia thì sửng sốt một chút Không ngờ người thành công trong sự nghiệp như vậy Lại có thời gian ngồi uống cà phê một mình Ôn hình thu hồi ánh mắt Đứng dậy đi vào phòng trong Mạc nhiên vừa vào văn phòng. Lậm sành liền theo sau hô ta. Đừng đóng cửa. Mạc nhiên có tai như điếc, mặt không đổi sắc đóng cửa lại. Bịch. Cánh cửa đóng lại, lâm sành nhanh chân nhảy vào trước. Tôi kháo. lâm sành chịu đựng kích động, hít sâu một hơi rồi tự mình mở cửa. Khi nhìn đến tác phòng của người ngồi ở phía sau bàn làm việc, thì lâm sành cảm giác rất rõ, thật là tự tìm tội cho mình. Anh đúng là như câu nói này, hoàng đế không vội, thay dám lại gấp. Cậu chạy đi đâu cả buổi chiều thế, công ty có nhiều tài liệu cần thư ký như vậy, lại biến mất. Hơn nữa, vừa đi vắng, gọi điện thoại cậu cũng không nhận. Rất cuộc là đang làm gì vậy? Còn nữa, tôi chỉ là người trợ lý nhỏ, tôi không phải là siêu nhân để một ngày 24 tiếng đều ở công ty. Tôi cũng muốn nghỉ ngơi, cậu không thể lột ra tôi mãi được. Căng tiền lương cho cậu. Hả? Lâm Sành đứng ngay người há to miệng, lập tức phản ứng. Khu khu, mạc tổng, cái này là việc tôi phải làm Mạc nhiên không để ý tới thái độ thay đổi 180 độ của người bên cạnh Chỉ khép hở đôi mắt, lãnh đạm hỏi một câu Cậu có biết quán cà phê nào có tên là Phù Sinh hay không? Phù Sinh? Lâm Sành suy nghĩ một chút hỏi lại Có phải là cửa tiệm đối diện bên kia đường không? Ừ Lâm Sành vội vã để cái ghế đi về phía trước Giò xét tự đầu, cười không có ý gì tốt Thế nào? Không sai chứ Ừ Lâm xanh cười hắc hắc hai tiếng Tôi đã sớm nói với cậu rồi Ai bảo cậu không để ý Mạng nhiên nghe vậy Quay sang nhìn cậu Nhìn Lâm xanh cười đến bị ổi Cậu lúc nào mới chịu nói đây Lâm xanh nhìn dáng vẻ của anh Thì biết anh không nhớ Ai ai rất đẹp đó Ừ chủ quán đó Ai Tôi kháo Cậu tới phủ sinh Chẳng lẽ không phải vì chủ quán xinh đẹp kia sao Không phải. Lâm xanh nước mắt. Vậy cậu tới đó để làm gì? Uống cà phê. Lâm xanh không nói gì. Anh chỉ đơn giản là uống cà phê. Nhưng lại mất cả buổi chiều. Hắn còn tưởng là đi nhìn mi hữ một chút. Chỉ là người này nói uống cà phê cả một buổi chiều thì dạ dày cũng bị thủng đi. Đi làm việc. Mạc nhiên gõ bàn nói nhắc nhở người đang ngần người đờ đẫn. Lâm xanh ai oán nhìn Mạc nhiên trong bụng thầm mắng một trăm lần mạc bái bì. Anh đang xem tài liệu, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía lâm xanh. Hai trỏng mắt đen lấy, không di chuyển nhìn hắn. Lâm xanh giật mình một cái, tựa như con thỏ nhảy dựng lên, hốt hoảng chạy ra ngoài. Mẹ nó, nếu hắn không đi, e rằng anh sẽ bị miễn tiền thưởng. Hai ngày trước, trời trong xanh, quang đãng, ngày thứ ba bỗng dưng trời mưa to. Bị mưa to ảnh hưởng, nên trong quán cà phê phù sinh chẳng có mấy khách ghé tới. Ôn hình tự rót cho mình một tách cà phê, ngồi gần cửa sổ, một tay khuấy cà phê, một tay chống cằm, nhìn ra màn mưa bên ngoài đến thẫn thờ, bần thần. Một giọt nước mưa rơi xuống cửa sổ, theo sổ nhanh chóng chảy xuống, khung cảnh bỗng trở nên mơ hồ. Người hai bên đường lui tới, cầm chiếc ô trong tay vội vã chạy đi. Đình một tiếng mở cửa vang lên, mạc nhiên đẩy cửa ra, đặt chiếc ô xuống bên cạnh cửa, sau đó đi tới ngồi chỗ cũ. Cà phê đen. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng như tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên. Ôn hình phục hồi lại tinh thần nhìn về nơi phát ra âm thanh. Người này trông thật quen. Dường như cảm giác được có ánh mắt đang nhìn mình. Mạc nhiên quay đầu lại liền nhìn thấy người đối diện là một cô gái xinh đẹp đang nhìn anh. Đôi mắt của cô ta trong sáng không làm anh cảm thấy chán ghét. Không rõ vì sao, mạc nhiên không thích đôi mắt của cô. Quá đẹp, giống như sao băng, thoáng qua trong nháy mắt liền biến mất làm cho anh không khỏi nghĩ tới, dường như nhiều năm trước cũng có đôi mắt như vậy nhìn hắn. Trong con người đầy ý cười mà nhìn anh, đẹp như vậy, ấm áp như vậy. Ôn hình chạm phải ánh mắt của anh thì trong lòng bỗng chốc thấy Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net